Con không chắc là con hiểu ý sơ Sơ Mary Lou đến đây từ một sứ đạo rất bảo thủ ở Oregon Bà là một đứa trẻ mồ côi và vào dòng từ năm 15 tuổi Lorraine cân nhắc chuyện đó Vậy là sơ không biết gì về... Nàng miễn cưỡng làm cử chỉ đưa tay qua lại trước ngực mình Tuyệt đối không biết gì cả Vậy sơ giải thích chuyện đó thế nào? Ta nghĩ... Mẹ Catherine cắn môi Ta nghĩ sơ Mary Rowe đã đến đây với một sự mạo nhận Mạo nhận như thế nào? Ta không biết Mẹ Catherine ngước nhìn nàng và mong đợi Vậy... Lorraine nói Đây là chỗ con phải ra tay Đúng thế Sơ muốn con tìm ra chuyện của bà ấy Phải Một cách kín đáo Đó là hy vọng của ta, Lorraine Nhưng chúng ta phải tìm ra sự thật Kể cả khi chuyện hóa ra khó coi Đặc biệt là khi chuyện hóa ra khó coi Mẹ Catherine đứng dậy Đó là cách con đối xử với những chuyện khó coi trong cuộc đời này Con đặt nó dưới ánh sáng của thiên chúa Phải Loren đáp Dưới ánh sáng Con không còn là một tín đồ nữa à Loren Con chưa bao giờ là thế cả Ồ Ta không biết chuyện đó Loren đứng dậy Nhưng mẹ Catherine vẫn sửng sững trước mặt nàng Đúng Loren nghĩ thầm phải tới 12 feet. còn có chịu giúp ta không? Sơ biết là con chịu mà. Vài giây trôi qua, mắt Hunter đoán đó là vài giây. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại và đợi, không có chuyện gì xảy ra cả. Đầu óc anh đã đông cứng lại, nó dần dần hồi phục và đến khi hồi phục thì anh lại ước gì nó đông cứng trở lại. Chiếc điện thoại, anh lật nó trong tay. Xem xét kỹ càng như thế anh chưa thấy nó bao giờ vậy Màn hình nhỏ Anh tự nhắc mình Hình ảnh thì loài nhòe Màu sắc không có Lại còn ánh sáng chói cũng là vấn đề Anh gật đầu với mình Tiếp tục đi Olivia không có tóc bạch kim Tốt Tiếp tục đi Tiếp tục đi Anh biết nàng Anh yêu nàng Anh không phải sự chọn lựa lý tưởng Anh là một tên cựu tù rất ít cơ hội thăng tiến. Trong tình cảm, anh có khuynh hướng thu mình, anh không dễ dàng yêu thương hay tin tưởng, trong khi đó, Olivia lại có tất cả. Nàng đẹp, nàng thông minh, tốt nghiệp đại học Virginia hạng tối ưu danh dự, thậm chí nàng còn có tiền cha nàng để lại nữa. Nghĩ vậy, chẳng ích lợi gì. Có, có chứ. Bởi vì bất chấp tất cả những điều đó, Olivia vẫn chọn anh. Tên cựu tù không có tương lai gì Nàng là người phụ nữ đầu tiên Nghe anh kể về quá khứ của mình Chưa có ai gần gũi anh đủ lâu Để chuyện đó trở thành đề tài Phản ứng của nàng Thế đấy Nó không hoàn toàn tốt đẹp Nụ cười làm mềm lòng người của Olivia Tắt đi trong một khoảnh khắc Matt muốn dừng lại ngay ở đó Anh muốn bỏ đi Vì không thể nào chịu đựng nổi cảm giác Phải chịu trách nhiệm Vì đã làm tắt đi nụ cười của nàng dù chỉ là trong một phút dây ngắn ngủi nhưng sự lưu mờ không kéo dài vầng sáng đã trở lại rạng rỡ như thường ngày mát cắn môi nhẹ nhõm olivia đưa tay qua bàn nắm lấy tay anh và theo một nghĩa nào đó đã không bao giờ buông nó ra nhưng lúc này khi mát đang ngồi đây anh nhớ lại những bước chân do sự đầu tiên khi mới ra khỏi nhà tù những bước chân thận trọng khi anh chớp mắt và bước qua cổng cái cảm giác đó Cái cảm giác chưa bao giờ hoàn toàn rời bỏ anh Rằng lớp băng mỏng dưới chân Có thể vỡ ra bất cứ lúc nào Và hất anh xuống là nước giá lạnh